Nàng thầm hối hận bản thân đã biết rõ tu vi chân khí của hắn, vì sao còn lại cất lời châm chọc làm gì. Nàng khẽ cúi đầu từ từ dò hỏi với vẻ cẩn trọng vô vàng ngươi thất vọng hả? Do anh thừa phong hít một hơi căng tràn lồng ngực tức thì chót mũi đã nghe được một hương thơm ngào ngạt. Hắc khẽ lắc đầu rồi đáp ta không thất vọng. Gương mặt trầm ngọc kỳ càng đỏ hơn nhưng vẫn cố ném ý niệm trong đầu, hỏi khẽ thật.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 Mỗi khi nghĩ lại do anh thừa phong có thiên phú đến thế thì khắp thiên hạ rộng lớn, còn có chuyện gì hắn không làm được đây? Thơm quá à, do anh thừa phong toàn lực hít lấy hít để cất lời khen từ tận đáy lòng. Đôi má trầm ngọc kỳ tức thời đã chuyển sang màu đào chín đỏ. Nàng nhanh chóng ngẫm đầu, liếc hắn với vẻ hung hăng nhưng trong ánh mắt nàng lại lộ vẻ vui quá hóa cùng. Do anh thừa phong chỉ cười hề hề. Nhưng lo lắng tiểu mỹ nhân thẹn quá thành giận nên vội vàng chuyển đề tài. Hắn nói uy nếu trên người ta có một thanh linh khí thì quá tốt. Trầm Ngọc Kỳ khẽ biểu biểu môi, nói người đó chỉ biết bỏ gần theo xa. Nếu ta là ngư thì sẽ nghĩ cách chuẩn bị một bộ linh văn sáo trang cấp thấp nhất. Như vậy khi tổ hợp lại, nó nhất định sẽ có uy năng tương đương với một linh khí sư cấp.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 Trầm Ngọc Kỳ ngẫm đầu nhìn sắc trời kinh hơ một tiếng mới nói ngươi học tập và tu luyện cho tốt đi. Ta sẽ còn trở lại thăm ngươi. Lời nói chưa dứt thân hình nàng thoáng động đã bay vút đi mất. Do anh thừa phong nhìn tốc độ phóng đi của nàng mà lòng hâm mộ không ngừng. Thật ra, sau khi quen biết lâu như vậy,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 Quán linh cho linh văn sáu trang thậm chí còn khó hơn bội phần so với quán linh cho một linh khí sư cấp. Đặc biệt là cửa ả quán linh cho toàn chỉnh thể này đã khó càng thêm khó. Một khi thất bại không chỉ phải trả giá bằng viên hàng băng chi thạch trân quý ấy. Ngay cả mọi nỗ lực lúc trước tính ra chỉ còn công cốt. Quán linh cho linh khí sư cấp vốn không phải là chuyện người thường có thể dây vào. Xong bởi vì cái gọi là nghé con không sợ cọc nên sau khi doanh thừa phong quán linh thành công mấy lần Thì đã có lòng tin gấp trăm lần Hơn nữa có trung phẩm dưỡng sinh đang phụ trợ tự nhiên là nghĩa vô phản cố muốn thử một chút Nghĩa vô phản cố một đi không trở lại không hề hối tiếc Dưới sự dẫn đường của trí linh Một luồng dao động sóng lực mà mắt thường không tài nào thấy nổi đã bắt đầu truyền ra ngoài Loại dao động sống này tương đối quỷ dị. Trong tích tắc khi tiếp xúc với hàng băng chi thạch, nó tức thì dẫn phát lực lượng được phong ấm của viên đá này ra ngoài. Sau một khắc, nhiệt độ của cả gian phòng đã giảm xuống 3 độ trong nháy mắt. Mà đầu khôi của Linh Văn Sáu Trang đã bị bao phủ trong một tầng xương trắng thật dày. Một lượng hàng khí cực lớn từ trong hàng băng chi thạch tuôn ra từng ti một tiếng vào đầu khôi không hề lãng phí. Linh văn của đầu khôi rõ ràng không cách nào chịu nổi lực lượng khổng lồ đầy quỷ dị như thế. Cho nên nó bỗng phát ra âm thanh vù vù khe khẽ tựa hồ đang rên rỉ kêu đau. Thật may mắn là, giờ phút này không chỉ có mỗi đầu khôi phải chịu đựng lực lượng này, mà chính là một bộ khôi giáp sáu trang đầy đủ. Dường như cảm ứng được khốn cảnh của đầu khôi, toàn bộ những phụ kiện còn lại bỗng sáng lên. Nó phóng ra một vầng hào quang dày đặc và rực rỡ. Từng đường linh văn dưới sự kiếp thiết của ngoại lực mạnh mẽ thế nhưng lại như hiện ra từ hư vô. Sau khi lực lượng của hàng băng chi thạch thấm vào mỗi đường linh văn, bộ khôi giáp cũng đã trở thành một chỉnh thể rực sáng. Giờ phút này, khi bị ngoại lực xâm nhập, cả bộ sáu trang tự nhiên đoàn kết một lòng cùng chiến đầu lại kẻ địch chung. Âm, um, ầm um, ầm um.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 Giao động sống linh do Trí Linh phóng ra đã thay đổi đột ngột. Dưới tình huống này không chỉ có giao động sống lực của hàng băng chi thạch mà còn tồn tại lực lượng của phòng ngự chi thạch. Trí Linh vậy mà ở thời khắc mấu chốt này lại phóng ra một giao động sống đặc thù để dung hợp hai loại lực lượng linh tính đặc thù kia.